những bụi cỏ gai làm tăng thêm vẻ thế lương của miền đất chết đã khuya rồi canh mấy cũng không biết vì đã từ lâu lắm vùng này không còn nghe tiếng gà gáy nữa con người còn đói hết năm nọ sang năm kia lấy gì mà nuôi gà phải chảy cả máu mắt mới làm ra được hai thóc thế mà vừa gặt xong là bọn cán bộ thuế nông nghiệp súng lại vếtt sạch để nuôi lũ bộ đội với công an cho no Để chúng đi giết người, không nộp thì mang tiếng phản động, mà nộp thì số thóc còn lại không đủ ăn được mấy bữa. Đằng nào cũng chết, dân chúng chỉ còn cách cắn răng nuốt nước mắt, chịu đựng qua ngày. Trong một mái chanh rất nát, nồng nạc mùi ẩm mốc, hôi hám như bao nhiêu túp lều quanh đó, một thiếu niên dán tấm thân gầy đét trên chiếc trỏng đã long mất mấy thanh tre. Cua cậu đôi đôi mắt thao láo nhìn xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà các vì sao sao tiếp trên bầu trời Ừ cậu quay mặt vào bàn thờ đâu dám ngắm mảnh giấy đỏ lớn hơn bàn tay với dòng chữ màu vàng gia đình liệt sĩ xếp thành hình bán Nguyệt 7 năm trước đây cậu mới lên 10 và một buổi sáng mùa thu cậu cùng lũ trẻ lon ton chạy lên tận trụ sở quận để tiễn chân đoàn v vệ quốc quân lên đường đi chiến đấu anh vẽ Quốc quân Phan Văn cột xoa đầu cậu nhỏ nhẹ dặn Cờ nhà nhớ giữ em dùm mạ nhé Bỏ đi đánh giặc Khi mô nước nhà được độc lập bỏ về Mấy mẹ con sẽ được sung sướng Anh em con sẽ được đi học Ước mơ của anh về quốc quân mặc áo nông dân Đi chân đất Sao mà giản dị quá chắc ăn và gần gũi quá Tội nghiệp anh đâu biết cái viễn cảnh Tươi đẹp mà bọn cộng sản gian xảo Vừa rời ghế trường chính trị Đông Dương mà tư khoa cấy vào đầu anh Chỉ là cái bọt xà phòng mong manh, là miếng bánh vẽ để nhớ ăn vào tử điện. Dùng sương máu của mình để đắp xây nên nền thống trị chuyên chính cho chúng. Một nền thống trị độc ác tàn bạo gấp trăm nghìn lần các chế độ dã man trên cõi đời này. Bảy năm trời mãi mít trên con đường tô điểm đầy hoa lá. Đón bắt ước mơ, anh Cột đã nếm đủ các mùi cơ cực về thể xác lẫn tinh thần. Để rồi cuối cùng gục ngã nơi miền đất lạ, không thấy mặt vợ con. Tờ giấy gia đình liệt sĩ mới nhận được hồi tháng trước, thì sáng nay giấy gọi tổng quân từ huyện gửi xuống, khiến cờ bấn loạn tinh thần. nay khởi đầu chiến tranh, cha của cờ đã bỏ ba đứa con thơ cho người vợ ốm yếu vì hậu sản. Tám lần sinh, bỏ mất năm. Mẹ của cờ nằm lụng quần quật từ sáng sớm đến tối mịt Mà bốn mẹ con phải ăn khoai, ăn cháo Cầm hơi quanh năm Càng ngày bà càng bệnh hoạn, ốm yếu Bây giờ cờ vừa mới lớn Gánh váng được nhiều việc thay mẹ Thì lại sắp sửa phải vác súng Ra đi theo lệnh của đảng Cái lái, năm nay tuy đã 13 cu buồn, 17 Nhưng cả hai đều như cái dễ khoai Bởi từ lúc lọt lòng Hết xài đèn lại đến ghẻ chốc Không khéo phép này Cả nhà có thể chết bệnh, chết đói Chết súng đạn chết tiệt hết dòng họ Phan. Nghĩ tới đó, trời không còn thiết gì nữa. Nghe con chần chọc, bà cột nằm ở giường bên quyên nhủ: "Trời sắp sáng rồi, con không ngủ ngày mai lấy sức đâu mà đi." Nghe nói mỗi người phải vác nặng 2 30 kg, cuốc bộ 5 cây số một ngày đó. Cố chợp mắt một lát đi. Thời thế nó thế thì biết mần răng trừ, thân kiến trong chảo biết bỏ đi mô. Thôi thì vó mặt trông trời. Con cứ đi cho yên chuyện rồi ở nhà mà liệu mà lo. Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ thở dài sườn sượt. Cậu nằm lăn lộn thêm một lúc nữa đến khi vừa mờ sáng cậu đã bỏ dậy, xách túi ra đi. Ba cột nước mắt là trà quặn ruột nhìn con lội thối băng mình dưới cơn mưa phùn cắt da. Cờ ra đến địa điểm tập trung thì người đã đông nhịp. ai nấy đều biết thân không dám chậm trễ. Sợ công an sông và tần nhà lôi cổ đi xấu hổ với làng xóm Tuy quân số đã đủ cả nhưng vì sợ máy bay Pháp nó dội bom lên đầu nên chưa dám khởi hành trong khi chờ tối đám T binh ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt trong mặt ngôi đình bỏ phế từ lâu im lặng nghe tên chính trị viên đấu võ mồm thao thao bất tuyệt các đồng chí hưởng ứng lời kêu gọi tổng quân của Hồ chủ tịch như thế là tốt lắm hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tổng phản công quân thủ Ngày thắng lợi đã gần kề, các đồng chí bày hãy ra sức giết giặc lập công dân lên đảng và bác. Bác đã nhiều lần hứa với đồng bào rằng khi nào kháng chiến thành công, đảng sẽ chia, chia ruộng đất cho nông dân tự do cầy cấy. Toàn dân sẽ được ấm no hạnh phúc, sống với chế độ cộng sản chủ nghĩa tươi đẹp, không có kẻ giàu người nghèo nữa. Vì ai cũng sẽ thành triệu phú cả. Hắn còn ba hoa chức trẻ nhiều nữa, nhưng không ai có bụng dạ để nghe. Vì trước mắt họ là hình ảnh chiến trường hãi hùng và sau lưng họ là cảnh gieo neo đói khổ của gia đình. Lòng họ như lửa đốt, canh cánh một nỗi sợ và lo. Trời vừa sắp tối thì đám người đông teo xốp đuôi nhau bắt đầu lần theo những lối mòn ngoằn ngoèo. Bọn chính trị viên giải giác xen vào hàng để giữ im lặng, thúc dục và nắm diễn biến tư tưởng của tân binh. Chúng chỉ dám đi ban đêm mà thôi. Còn bắt ngày thì vừa nghỉ vừa học chính trị Sau 5 ngày đêm Chúng tới suối rút Nhập bọn với hàng chục tốt khác đến từ nhiều tỉnh khác nhau Học chính trị và quân sự có một tháng Chúng được xé lẻ bổ sung cho các đơn vị bộ đội chủ lực Bị tiêu hao nặng Trong những chiến dịch vừa qua Cờ và đứa bạn cùng làng duy nhất là Bí Được ở chung một tiểu đoàn Năm ấy, hai đứa tham gia cả thầy 6 trận đánh lớn Nhỏ đều được an toàn Mùa xuất năm 1954, đơn vị của chúng đỏ về Điện Biên Phủ như hàng trăm đơn vị khác từ khắp các linh khu Việt Bắc, khu 3 và khu 4. Khi chiến dịch bước sang ngày thứ 3 thì quán quân ấy kẹt dưới trận mưa pháo từ mặt đất của quân Pháp, cộng với trận mưa bom từ trên máy bay rội cho Tây Tạng. Trong hơn 20 tên vừa chết vừa bị thương, có cờ và bí. Đùi của bí bị cớn nát, máu me Linh láng, còn cờ thì bị mảnh bom ghim sâu vào màng tan trái. Một mắt của cậu đã tối sầm ngay lúc đó Vậy mà trên đường về quân y viện Cậu còn xinh dích cười Dỉ tay bí Thật là đại hồng phúc Bí khá gắt Xuyết chết thế này mà là phúc à Chứ không ư Xuyết chết nhưng lại cầm chắc cái sống trong tay Không là phúc thì là gì Khối thẳng lành lạnh sau ước được bị thương như chúng mình Để về quê sống với gia đình mà không được đấy Cậu đừng tưởng Ngay cái ngày nổ súng đầu tiên Biết bao đứa trong đó có hàng đống đảng viên Đã lén lút Dùng súng tự gây thương tích để hòng được về tuyến sau Mà có qua mắt nổi bọn chính trị viên đâu Kết cục là cả một sâu một sốc Những thằng danh ma ấy đã bị trói giật cánh khỉ Giải hết về trại giam Nậu nằm na kì kìa Thà bị tù còn hơn là chết Bỏ cha mẹ vợ con lại cậu ạ Giữa tù và chết bọn chúng nó đã chọn vào tù Bởi vì Long Chảo Điện Biến Phủ sẽ là một biển máu ngập ngộ xác người Cậu hiểu không? Đoạn cờ dở giọng tếu Cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng con sống sót Để rồi mai này Được người ta tôn làm anh hùng thời đại <cười> Cờ và bí xuất viện Và đúng lúc tàn chiến cuộc Một đứa què và một đứa trột Mang huy hiệu điện biên phủ Dường nhau về quê Trong sự mừng mừng tội tội lẫn buồn lo Rất là cái làng giáp danh Khỉ ho cỏ gáy nhìn chúng thán phục Những ngày sáu trộn buổi ban đầu Đã nhanh chóng trôi qua Sức khỏe của chúng cũng dần dần hồi phục đôi chút nọ hãy đưa sửu bọn nhau lên ủy ban hành chính huyện cầu xin sự giúp đỡ để tỉnh kế xin ngay. Thì tên chủ tịch không thèm trả lời mà lãnh lùng chỏng. Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày thương binh liệt sĩ dán hô trên tường. Chúng lầm nhầm đánh vần và hiểu ra cái ý của Hồ Chí Minh nói thế này. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến, các đồng chí thương binh đã anh dũng chiến đấu, lập công và đã cống hiến một phần xương máu cho nền độc lập của nước nhà. Nay, tuy đã hòa bình Nhưng các đồng chí hay tỏ đã xứng đáng hơn nữa Cần tiếp tục hy sinh gương mẫu đi đầu trong công cuộc sản xuất và tiết kiệm Để xây dựng chủ nghĩa xã hội Chớ nên đòi hỏi đãi ngộ kể công với đảng Là mất phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ kinh mạng đi Cờ hầm hầm bỏ ra ngoài Thấy bí còn cứ đứng y ra đó Anh tưởng bạn mình nấn ná chờ xin nọ kia Để quay lại kê mồm sắt tay bí Giận dữ giết qua kẻ răng Đù mà, nó đã nói thế còn hy vọng đéo gì mà đứng đấy Về mà cọng lưng kéo cày Gượm, tới đọc cho dã xong đâu Ra ngày này tớ bảo Vừa nói cờ vừa lôi phát bí ra khỏi trụ sở ủy ban Cờ và bí là người cùng thôn, đứa ở xóm trên, đứa ở xóm dưới Chúng chơi với nhau từ thời còn để trọn Nhưng khi vào bộ đội mới thân nhau Sơn cả hai cùng bị thương, cùng nằm quân đi viện Chúng đã trở thành đôi bạn con cháy cánh đôi Do ý tưởng của chúng giống nhau Hai đứa cùng tuổi Nhưng cờ lanh lợi và khỏe hơn bi nhiều Vì vậy mà mỗi khi có điều gì vướng mắc Chúng đều cùng bàn bạc Và ý kiến của cờ bao giờ cũng là quyết định Nhìn trước trông sau không thấy ai cờ nói một mạch Hồ Chí Minh là một tên chó đẻo Khi cần người cầm súng Thì nó hứa đủ thứ chuyện trên thiên đường Xong việc cho nó Rồi thì nó chặn học Đừng đòi hỏi đãi ngộ Chớ kể công với đảng Cần tiếp tục hy sinh gương mẫu đi đầu Đéo mẹ một lũ què cụt mù trột Cố lấy theo kịp thằng lành đa học máu mồm Lấy hơi sức đâu mà gương mẫu đi đầu Thế là nó sổ tuệt công lao Của hàng chục triệu người Đã chiến đấu giành độc lập cho xứ sở Bây giờ huy hoàng rồi Chỉ có nó với đán tay sai cẩn thận Mỗi đứa ở nhà lầu Đi ô tô Ăn cao lương mỹ vị Nay nghỉ mát ở nước này Mai nước khác Vợ nhớn vợ bé lù khủ Ông đút cặc vào kéo cày cho chúng nó hưởng Ngu một lần đủ chết rồi Ngu hai lần sống xa nội Bí thùng thành nói Thế không kéo cày không bán dụng Nương thì lấy thóc đâu ra mà ăn Cờ nổi máu hăng Bố ơi bố Bố theo tên cáo hồ mới không có hóc ăn Chứ bố theo con à Nói cho bố biết thằng cờ này đéo phải bắt hồ Cũng cóc phải đàn Nhưng nó bảo đảm cho bố đủ no Khỏi phải nhai khoai sùng Nhá bao bo cũng không phải húp cháo loãng thường kỳ. Hơn sở lập cái lò rèn mời bố về thụt lửa hộ con. Pháp vừa rút đi chưa đầy 5 mà đến cái cũng không tìm đâu ra, nói chỉ đến lưỡi cày, lưỡi cuốc bố không thấy sao. Thế ngày ngõ đâu mà cậu đòi rèn với chả rữa? Coi cái khảy giơ hai bàn tay ra. Rõ rồi, nghề trong tay đây rồi. Dạo chúng mình nằm ở quân y viện thỉnh thoảng ra chợ gò chơi. Cậu có thích cái lò rèn ở dưới gốc đa không Đấy ông phó tí là sư phụ của tớ đấy Ông cũng có hai thằng con đi bộ đội Đều nghèo cả Cả hai Ông buồn và hận lắm Thấy tớ ông nhớ con Sự động lòng thương Ông thích nói chuyện dài sầu Một bận ông hỏi tớ Bây giờ còn có một con mắt về quê cậu định làm gì để sống Thực ra tớ chưa tính toán gì cả Thấy ông hỏi vậy tớ cũng đưa đẩy cốt lấy lòng Bác xem chắc có học được ngày rèn không Thế mà ngờ đâu ông Phó lại vui vẻ vun vào, ấy, cậu ít tuổi mà nhìn xa trông rộng. Thấy tự nhiên có người tỏ ra quý trọng nghề nghiệp của mình, lại xin làm môn đệ, ông Phó hăng hái thuyết. Nước mình theo nghề nông, nhà nào mà không cầm cuốc cầm cày. Ngay như ở tỉnh thành mọi nhà đều phải có đủ dao lớn rau bé, cả dao dựa. Thế mà anh Phó rèn cứ tà tà kiếm mỗi ngày hai bữa ung dung. Thế cậu cùng cảnh với mấy thằng con tôi lại bị tật nguyền, tội nghiệp. Nếu cậu muốn học tôi sẽ bày cho Chứ người khác ấy à Đừng hỏng tới dối dít chụp lấy cơ anh Cảm ơn bác Cháu xin tôn bác làm thầy Nhưng ngay lúc ấy Tớ hơi hoang mang hỏi lại ông Học rèn thì thích lắm Xong cháu chỉ băn khoăn một điều Đúng như bác nói Nghề rèn xưa nay khấm khá thật Nhưng ít lâu nữa chẳng biết có thọ nổi không Vừa định gắp cái liềm đỏ Từ trong đống than hồng ra Ông tí bỗng dừng tay hỏi vật Cậu bảo sao đã liền thành thật dãi bày thắc mắc. Đức ta sắp tiến lên chủ nghĩa xã hội rồi, máy cày của Liên Xô và Trung Quốc sẽ chạy khắp đồng ruộng Việt Nam. Hàng nghìn nhà máy sẽ mọc lên sản xuất, chỉ cần bấm nút một cái là hàng hóa tân giàu à. Chứ hồi trồng lừng như bác cháu mình cả tiếng đồng hồ mới ra làm ra được con rau mà còn văn minh hơn nữa, người ta không thèm dùng dao để bấm để băm và thái thịt như hiện nay vì đã có cối điện để xay và dao điện để thái rồi. Ngay tới đây, ông tí rảnh mặt cái bũ lên đe, hầm hầm nhọ một bãi nước bọt xuống đất, ném vào mặt tớ một câu hỏi cột lột. Ai bảo cậu thế? Tớ bình tĩnh thưa thì mấy tay chính trị viên bộ đội chứ ai? Họ còn cho xem những quyển hình màu in tận Liên Xô đẹp đáo đẻ. Ông tí cười khinh mạng. Liên Xô Liên Xiết ở đâu tôi không chả biết. Chứ cái anh Trung Quốc tôi không lạ. Mới cách đây có 9 năm chứ mấy? Họ sang ta để giải giới quân Nhật, trông họ như một lũ thảo khấu chết đói. Đến độ cái đại quân của họ rút về nước hàng trăm anh còn trốn ở lại Việt Nam sinh sống. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, họ với họ lo tàn sát lẫn nhau, thì bùa phép gì làm cho nước họ giàu có để mang tiền của sang đây cho dân ta hưởng. Đời tôi hai thứ tóc, đã biết Pháp, biết Nhật, biết tàu rồi. Giờ để xem anh Liên Xô tài giỏi hay hơn thế nào thế nào. Ông Ty lại tặc xuống đất mà bãi nước bọt nữa, nói bằng giọng khiêu khích. "Cậu chờ đấy mà thái thịt bằng máy điện của cụ Hồ nhé." Bí sứt ruột cắn ngang, dài quá, "Tóm lại cậu đã nắm vững kỹ thuật rèn chưa?" Cờ những mắt cười khẩy, chẳng những tớ thảo kỹ thuật rèn mà tình cờ tới còn vớ được cái bí quyết độc đáo ăn người nữa. Mới đã điếu chứ. "Cậu còn nhớ cái hôm chúng mình bắt đầu đào công sự luôn vào sân bay Mường Thanh chứ gì? Bữa ấy tớ làm trực nhật" Phải đi lấy nước cho cả trung đội uống. Giữa đường gặp một đoàn xe Trung Quốc kéo pháo đi qua. Bất thần một chiếc bị sụt ổ gà gãy nhíp. Lẽ ra thì đoàn xe cứ tiếp tục tiến vào trận địa, bỏ chiếc xe hỏng lại đó tính sau. Đằng này, sáu chiếc xe dừng cả lại. Sáu tên hồng quân Trung Quốc bu vào tháo cho bằng được bộ nhíp gãy ra. Tưởng sao mỗi tên dành lấy vài thanh rồi mới chịu bỏ chiếc xe gãy nhíp lại đó và lái xe đi tiếp. Tôi lấy làm lạ bèn xong vô kể cợt chỉ chỉ trò, trò ra cái điều thắc mắc. Một tên vui tính đưa cho tớ một thanh ngắn nhất và ra dấu mài dao. Tớ đoán nhíp xe làm bằng thép tốt, rèn dao thì trà bấu lắm. Cho nên định bụng giữ lấy để về sau này đánh dao mà dùng. Chớ có ngờ đâu giờ đây nó sẽ giúp cho nghề nghiệp của mình thêm tinh xảo. Tớ đã biết ông tinh nữa thanh, Chứ còn lại mình dùng cũng lâu lắm mới hết. Vì mỗi món hàng mình chỉ đắp ở đằng lưỡi. Có một tí tẹo thôi Bi lo lắng hỏi Thế đến khi dùng hết cái thanh thép ấy Biết tìm đâu ra nữa Cổ ngửa mặt lên trời cười hô hố Cậu cứ lo con bò trắng răng Tớ hỏi cậu Lương thượng sĩ bao nhiêu một tháng 45 đồng Vậy tớ giả bộ nhíp 1.000 đồng Gần bằng 2 năm lương thượng sĩ liệu Có thằng lái xe nào đồ cam đảm từ chối không Nhưng mà bộ nhíp đương còn nguyên si Bố nó cũng chẳng dám gỡ ra bán cho cậu Lại phá lên cười sặc sụa Ôi trời ơi là trời Sống trong một xã hội Mà thằng dân đòi quyền ăn mày Bọn lãnh đạo độc quyền phè phỡn này Thật thà như cậu chỉ có chỉ có nước chết Không chết thì cậu cũng bị thiên hạ Đè đầu cưỡi cổ lột ra axit đâu Cậu không dạy nó thấm vào đó Rồi nhắm một cái ổ gà thật sâu Cho bánh xe tuân xuống Thì nhíp xe nào còn Mà cậu cũng chẳng cần vẽ đường cho hiêu chạy đâu Bọn tài xế bộ đội chúng nó đã có sẵn trong tay một nghìn lẻ một cách phá hoại, cách ăn cắp, cách làm tiền rồi. Chả thế mà nhân dân gọi chúng nó là bọn giặc lái. Thế cờ cao mưu đến thế, bí chỉ còn nước lắc đầu thán phục bạn mà thôi. Ít lâu sau lò rèn của hợp tác xã Thương Binh ra đời với hai mống xã viên, cờ và bí. Tuy mới mẻ nhưng nó đánh bạt hết cả mấy cái lò rèn cố cục. Hàng của cờ lại bán giá gấp rưỡi hàng của người khác Vậy mà làm không kịp để bán Mới lão thợ rèn ức quá Bèn phái người bí mật đi dò la Xem bọn thương binh này lấy đâu ra thép tốt để rèn ra Đã hàng năm nay Từ ngày người Pháp rút khỏi miền Bắc Họ phải bòn mót từng tí thép hạng bét Từ đống đai thùng Thì làm sao cạnh tranh nổi với chúng Nhưng có rời mà rò ra Lò rèn của thiên hạ thì nằm tênh hình giữa đường, giữa chợ Còn lò rèn của cờ thì nằm khuất sau trái nhà Bốn mặt lại dựng kín Cao đến đầu người Một bên là mương thả rau múa Bên kia là chuồng phân với một con chó mực Luôn luôn trực sẵn ở ngay bên cạnh Huệ Hãy thấy người lạ Dù đứng tận xa nó cũng vồ ngay Khách đến mua hay đặt hàng Chỉ quanh quần ở trước nhà với bà mẹ của cờ mà thôi Nếu có đứa thối mồm nào đó hỏi lanh quanh Thì bà liền chỉ đống đai thùng ở dưới gầm giường Giải thích tỉnh bơ Bây giờ thì lò rèn nào mà chẳng phải dùng thứ này Ăn nhau ở kỹ thuật Và làm kỹ lượng Thì hàng tốt mà bền Chứ có gì đâu Nghe kiểu ăn nói thế Các ông thợ rèn tra truyền con nối Tức đầy ruột Không có thép mà rèn được con dao sắc Có chó nó nghe Kỹ thuật gì Bố láo bố lếu rồi họ tự hỏi Có lẽ hai thằng thương binh ấy gian trời Dám cưa trộm đường dây Vì mới hồi giáp năm Thằng con trai của lão cốc Đã đi công an huyện treo cổ Ngay tại chỗ nó cưa trộm đường dây Nhằm đe nẹt thiên hạ đấy Cho nên chắc chắn là chúng nó không dám liều mạng Thế thì chúng nó đào đâu ra thép Mới được chứ Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Mấy lão thợ rèn Bậc thầy mà không bao giờ được giải đáp Nhờ cái lò rèn ấy mà gia đình cờ Và bí sống khá sung túc Năm 1961 cờ lấy cô nhụy em gái của Bí Nghị đẻ liền ba đứa con gái trong 3 năm Khiến cả hai bên gia đình sốt ruột mong con trai Một hôm nghe mẹ than phiền Về chuyện con trai con gái Cờ cười khẩy Sinh con gái là đại phúc mà chẳng biết còn cứ kêu thấy bây giờ đẻ con trai Chỉ đổ đẻ cho bác và đại Nướng trà đánh chén chơi Chứ được cái tích sự gì Mẹ cờ đồng đình Chiến tranh gì cũng phải hết chứ Chả nhẽ cứ đánh nhau mãi hứ Mà ơi mà không biết tâm địa Của tên cáo Hồ Mô Chuyến đi mà hung hăng quần nhau với Mỹ Thì chẳng biết đứng kiếp nào mới yên Nhẹ cái thằng giàu nhất, khỏe nhất thế giới Mà đi gây sự với nó Có mà giống ngu Chả sử thắng được nó đi Thì người mình cũng chết như giả Đất nước này tan hoang Dân chỉ có cạp đất mà ăn Cứ trông riêng gia đình ta thôi Thì ông nội chúng nó chết mất xác Thằng bố bị trột, thằng bác bị thọt Chưa thấy răng mà còn ham con trai Nhưng con nếp có lẽ tẻ vẫn hơn anh ạ Cố đẻ lấy hai đứa con trai cho vui nhà vui cửa Bây giờ tôi chưa đến nỗi ốm yếu Còn trông năm các cháu được Anh không phải lo Đầu năm hứa hẹn với con như thế Đến cuối năm bà cột lăn dạo ốm Kể từ khi ở cử đứa thứ hai tới nay Không lúc nào bà được khỏe hẳn chứng hậu sản đã sinh ra hết bệnh nọ Tới bệnh kia Xong bạc cứ phải cố cày cấy nuôi con Nay đã đến lúc không còn gượng nổi nữa Bà khụy xuống như mà con nhau Châu già kiệt sức Cờ lo lắng thì mọi cách chữa bệnh cho mẹ Anh chạy khắp các khu chợ đen chợ đỏ Cũng không thấy thứ thuốc nào khả dĩ Có thể giúp cho mẹ anh khỏe lại được Thì anh sực nhớ tới câu chuyện Cao hổ cốt do trung đội trưởng Đại Kể cho các đơn vị nghe dạo sư Cờ tức tối mò lên Thái Nguyên Để tìm anh bản tác Cái hôm cờ và bí bị, bị thương Trên chiến trường Điện Minh Phủ Thì tác cũng bị bom của Pháp Phải Phạt cột cả hai chân Bố của tác là người thân tín, được tướng Chu văn tấn giao cho việc nấu cao hổ để cung cấp cho bọn ủy viên Bộ Chính trị. Từ năm 1947, theo lệnh của tên dâm đảng Hồ Chí Minh, bất cứ ai bắn được hổ đều phải nộp cho Việt Minh. Nó còn bày trò thối khoăn ra giải thưởng vài chục bạc để thưởng cho kẻ nào mang hổ đến dân nộp. Tí tiền danh ấy người ta chỉ cần bán răm cái móng chân hổ là có được. Cờ và tác gặp nhau. Trong sự mừng tội của hai phế nhân Được trời thương Nhưng lại bị đảng dùng bỏ dã man Tác hỏi Cậu láng tráng lên đây làm gì vậy Em đi tìm anh đấy Bốc phép đi Dạo này có làm ăn gì không Cơ kể lại tỉ mì mọi sự Từ ngày phục viên và giác cảnh hiện nay Giờ này nỉ tác mua hộ vài lạng cao hổ cho mẹ Tác buồn bã đáp Cậu nghĩ đúng lắm Hậu sản mà uống cao hổ vào là khỏe ngay Nhưng bây giờ đảo đâu ra cái cổ quý ấy Ngay cả tớ Thân tàn ma dại thế này cũng chẳng có lấy một giọt mà bồi dưỡng nữa là Ông Tấn sợ bác còn hơn sợ cỏ Bố tớ nấu được bao nhiêu cao Ông ấy mang lộn hết cho bác Cậu cứ để ý xem Hồi năm 45 Các ông bộ chính trị gầy rơi cả xương ra Thế rồi kháng chiến săn khổ vậy Mà ông nào cũng lấy thi nhau béo tốt hồng hào Nếu không nhờ cao hồ thì nhờ cái gì Tớ nghĩ chỉ cần độ 5 lạng cao hổ thôi Thì mà cậu lại có thể đi cày đi cuốc Như hồi còn son trẻ ngay Đấy bế tắc lắm cậu ạ Mà từ nay cái món cao hổ Coi như là vĩnh viễn chấm dứt rồi Cậu tính ở Việt Nam mình Có mấy chú cọp Mà bác cứ dục ông Tấn xua quân đi lùng giết sạch Hết cọp săn đến khỉ Còn nhà anh gấu thì đã tuyệt chủng Từ lâu rồi Bây giờ mỗi khi cần tí mặt gấu làm thuốc Dân ta phải mò lên tận đồng đăng Hà Giang để tiền mua Của người Trung Quốc mang sang bán Rừng Việt Nam ngày nay Đâu còn giá trị gì nữa lo ngoàg những dây leo bụi giậm bẩn thỉu với một ít cây còi cỏt cò, xác xơ mà thôi sau khi ăn một bữa cơm tương cả với bạn cờ dầu dĩ quốc bộ daga mua vé chợ đen trở về quê ngồi chân tàu rảnh rỗi cờ suy luận con khỉ giống hệt con người nhưng sức vóc nó được bao nhiêu xương chỉ có mộtũ mà còn chữa được bệnh nhỏ bệnh kia thì bộ xương người ắt phải hơn hẳn xương khỉ chết quê mình lại có câu nhất đẽo nhì kéo cưa hư Kéo cưa mệt đứt cả hơi mà còn phải đứng hàng thứ nhì sau cái chuyện kia. Thế mà những anh yếu thì vài ba bận một ngày là thường. Còn những đứa khỏe thì đêm bảy ngày ba. Ra vào không kể. phí sức đến mức đó mà còn để sống dai dẳng hơn tất cả các loại động vật khác. Vậy thì tại sao lại không thử thí nghiệm nấu cao bằng sư người? Thành thì tốt, mà không thành cũng chẳng chết thằng Tây nào cơ mà. Nghĩ tới đây, nét mặt đâm chiêu của cờ bỗng dạng dỡ hẳn. Anh bèn dở giọng khôi hài Châm chọc ư ở trong cổ học Trời ơi ta sẽ dùng xương người để nấu cao Khỏi phải lặn lội và rừng sâu cọp Săn khỉ mệt nhọc Khỏi mất tiền để mua Mà xương là ê hề ở ngay đằng sau hè nhà mình Ôi bác hộp vô quái của con ơi Fanny mà con trở thành nhà bác học Bất đắc dĩ Vị danh ý không bằng cấp lừng lẫy nhất hoàn cầu Thì con sẵn sàng chia cho bác Một phần hai sự vinh quang ấy đấy Đa tạ bác mà con đường mòn hình chỉ mô để cung cấp miễn phí xương người cho con nạn thí nghiệm tịt quá rời đất ạ. Tàu tới Hà Nội còm mò đến phố Hàng Buồm thì mua chảo gan. Một ông tàu già tốt bụng đưa anh đi gặp người bạn đồng hương của ông ở xóm Ngũ Xá để mua đúng thứ chảo đúc tận bên Hán khẩu. Thở còn biếu một số tiền nhờ ông say hộ cho một cái ống cực đại. Xong hết đông rồi đó anh la cả ra nhà Bắc Cổ là địa điểm tập trung xe vận tải chở vũ khí đạn dược tiếp tế cho tuyến hai. Hối lọ một tên đảng viên dọc lái để nó tranh quá giang về Tân Khuê. Lần ngày hôm sau, Cờ Cơm nắm muối vùng lần theo cái lối mòn mọ mò sang vùng đồi núi dập của xứ Lào giáp ranh với xã của anh. Anh quần ở đó mất mấy ngày một đêm để quan sát cách thức hoạt động của phi cơ Mỹ. Đồng thời để tìm nơi xây lò nấu cao là chuyện gay go nhất. Làm sao để khói không tỏa lên không chung Và làm sao để ma quỷ có hiện hình Chúng không thể lần ra đâu đây được May mắn quá Cờ không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm Thì một cái hang núi con con Vừa bằng hai túc lèo hiện ra trước đôi mắt mừng rỡ của anh Từ ngoài lối mòn luôn dường vào đây Có nhanh cũng phải mất độ nửa ngày đường Ban ngày lúc đi vào Cờ để ý không thấy có qua một vết chân người Nhiều Nhiều quán anh phải luồn dưới những bụi gai rộng Một cách vô cùng khó nhập Chim chóc ở đây bảo dạn khác thường Chúng cứ gương mắt thản nhiên nhìn anh Như vậy chứng tỏ chỗ này kín đáo lắm Cờ cúi đầu nhòm vào hang Thấy bên trong có một vẹt sáng Từ phía trái soi rõ chỗ cuối hang Anh thận trọng bước vào Cái khí lạnh nơi vắt đá tỏa ra khiến anh dùng mình Hóa ra ở bên trái có một cái lỗ Đủ cho một người chui lọt Ăn thông ra con suối nhỏ quanh co những tán cây dày khít trời thì thầm. Xa lại có cái cảnh thiên nhiên tuyệt tác đúng y như dự án trong đầu mình thế này. Đó được biết bao công phu đào đất. Thật nhọc. Chỉ cần xây dãy lò sơ sài quá vào trong một tí là gió từ ngoài cửa hang thổi vào, xe lửa hối sang lỗ thông hơi bên trái. Theo ống bưng khói tuôn hết ra suối, gặp làn gió hú hút một chiều tán mỏng dần ra rồi tản mát ở hai bên bờ chứ không bốc lên trên ngọn cây. Nhất là phải dùng củi khô càng ít khỏi Cờ đứng im dùng mũi đánh hơi Rõ ràng chưa hề có người bến mảng tới đây Anh đi vòng bên ngoài hang để ghi nhận tình gốc cây bụi cỏ Xong Anh lần sâu vào rừng có đến một cây số chặt cây Phơi ngay tại chỗ để mai kia tha dần về hang ít một Làm cổi đuôi Giữa trưa anh men ra đường mòn Hồ Chí Minh Từ sáng tới giờ cờ đến được 4 phi vụ Trận oanh kích cuối cùng ở gần chỗ cờ chú Vì anh cảm nhận rõ ràng Sự rung rật của không khí quay nhanh Máy bay Mỹ vừa mất dạng Tiếng nổ dây chuyền ở dưới đất vẫn còn rời dạng Âm vang Thì cờ đã trèo lên cây cao quan sát Anh ly ông nhòm Theo những khoảng trống giữa các vòm lá Thấy bốn chiếc quân xa đang cháy rừng rực Một chiếc chỉ còn lại cái đầu bẹp rú Bộ đội chết và bị thương nằm giải rác đó đây Nhiều bóng người long khom Chạy từ xác này qua xác khác Để thu nhận đ Từ đây đến đó chắc không quá một cây số Bởi cờ trông rõ Đứa sống lột đồng hồ Và thao nhẫn của đứa chết Những bộ quần áo còn tốt cũng bị lột Hôi cổ xong Chúng rìu bọn bị thương đi Bỏ sát chết lại Không biết bao giờ mới được vùi lấp Cờ lén tiến ra tận nơi xem Đang thận trọng bước qua các tử thi Bỗng anh nhảy phát sang một bên Nấp vào gốc cây Vì một sát chết trần chuồng ngay trước mặt anh vừa ngo ngoe Anh chật hiểu là thằng này chỉ bị thương nặng Ngất liệm đi chứ, chứ chết Nhưng đồng đội của nó còn cần Có cần xem xét tỉ mỉ làm khoái gì Hãy thấy đứa nào nằm thẳng cẳng Là cứ việc lột lấy đồ đạc Rồi bỏ nó nằm đấy Cho vi trùng và sưng gió giết chết dần Lúc đó cờ mới thấy cái câu Tình đồng chí thiêng liêng Tự xanh không giỏi nhau Mà bè lũ cộng sản Gian ác hay khoe quan Nó khôi hài quá chừng Cờ đứa ông nhòm về phía có tiếng máy âm vang Một xe ủi đất Liên Xô b biết bùn đất đang lùa xác chết xuống hố trước đây cờ nghe đồn kỹ thuật đi quy định hết đơn vị nào có người hi sinh thì đồng đội sống sot phải chôn cất và thu nhập giấy tờ đồ đạng gửi kèm theo báo cáo về bộ quốc phòng vào ủy ban thống nhất Trung ương để ngày hòa bình Đảng sẽ cấp giấy gia đình liệt sĩ cho thân nhân của chúng treo ở dưới nhà không thể nói nếu cả đơn vị hoặc gần hết đơn vị bị tan thân thì phải làm thế nào Chắc chắn dăm ba đứa tốt phúc được ông bà che chở, đã giở điên giở khùng, cố thu hếp sức tạm để lết lết, tiến vô, tới B đã là may. Còn sức đâu mà trôm nổi, cả trăng thẳng. Vì vậy, mỗi khi gặp trường hợp ấy, bọn chỉ huy các trạm liên lạc và đám công nhân sửa đường coi như chúng số độc đắc, tha hồ lặn lộn, song chúng điều các xe xúc sẽ ủi đến, móc như cái hố nông chuyệt, lùa sát chết xuống, rồi lấp đất lại. Để cho bọn tới sau khỏi nhìn thấy Mà mất tinh thần Cảnh tượng đang xảy ra trước mắt Cờ đã nói lên rõ ràng những điều đó Anh lắc đầu ngao ngán cho số phận con người Dưới thời đại Hồ Chí Minh Nắm được tình hình rồi Cờ lùng thừng theo đường cũ trở lại hang núi Ngả cơm nếp ra anh Rồi ngủ muốn giấc đến hừng sáng Sau khi cẩn thận thu dọn sạch các vết tích Anh quay về làng Tối đó cờ bàn công việc với bí Cờ dặn Đấy, cậu cứ thế mà tiến hành Ai đặt cái gì thì mình rèn cái ấy Thừa thời gian thì làm hàng vừa để bán ở nhà Vừa để các cô bán ở các phiên chợ Tiền bạc cứ chi tiêu thoải mái cho hai gia đình Thằng bầu và vợ tớ sẽ phụ cậu Để sang Để thằng bùm đi kiếm thuốc với tớ Chậm lắm là độ 30 ngày tớ sẽ về Tuy đã là em rể của Bí Nhưng cờ vẫn quen miệng xưng hô cậu cậu tớ tớ như ngày trước Đáng lẽ Bí phải đi với cờ ngay Vì chân của Bí bị thọt nên cờ đành mang thằng Bồm theo. Giấu vậy cờ cũng vững dạ về Bồm là đứa kính miệng lại biết vâng lời, gan dạ khỏe mạnh và giỏi chịu cực. Sáng hôm sau cờ và Bồm lên đường, sau 4 ngày hoàn tất những công việc khó bổ nhất là mang nồi chảo, cùng bao nhiêu thứ linh khác lên núi và xây lò. Hai anh em mới bắt tay vào việc. Cái chảo đó nặng lại còn kỉnh, dù cờ đã nằm leo về cuối thôn Chỉ vượt qua một bãi đất hoang Không rộng lắm là lụi ngay vào những lùn cây Ngay đầu Ngập đầu mọc kín sườn đồi Xong vụn trộn Tha được cái chảo ra đến đó Quả là một kỳ công Từ chỗ ấy vào hang núi còn non một ngày đường Phải khách nặng Vướng cây vô cùng vất vả Nhưng được cái là không sợ người nhầm ngó Dễ lò cờ xây bằng đá Sơ xài kín ba mặt Có lỗ thông hơi cho khói theo ống bương thoát ra suối Dạo này không mấy lúc im tiếng máy bay Chiến đấu cơ từ các căn cứ quân sự của Mỹ ở bên Thái Lan tới Và từ để thất hàm đội ở ngoài biển Đông vào Từng tốp từng tốp nối đưa nhau Có khi nhìn lên không thấy phi cơ lượng đen cả bầu trời Từ lúc giữa trưa đến giờ chỗ gần cờ nhất đã ăn hành bom Xây lò xong xuôi đâu đó rồi Hai anh em cờ lận hai con dao phay cạo dâu ngọ anh cầm theo hai cái bao tải chiếc đèn pin và một cái sẻ ngắn men là chỗ đường mòn Hồ Chí Minh đúng như cờ dự đoán nhiều xác chết trần chuồng vẫn còn nằm ngộn ngang ở đó cờ và buồm kéo ba cái xác còn nguyên vẹn và một chỗ khuất lắc bỏ hết ra thịt chỉ lấy xương riêng 6 bàn tay và 6 bàn chân thì chặt ra mang về hang núi làm sao vì làm sạch cái chỗ ấy đòi hỏi rất nhiều thời gians sở dĩ cờ phải lấy cả hai Cả tay chân là vì anh vẫn nhớ như in cái công thức nấu cao mà Trung đội trưởng Tác đã kể cho anh em trong đội đơn vị nghe hồi năm xưa như thế này. Mỗi bận nấu cao, ông cụ tôi phải bày 3 bộ xương hổ trên tấm vặt bạc to, chạy ở trước sân dinh thự để bác tấn sân xét. Sau khi bác gật đầu mới được khởi sự, nếu thiếu mất một lóng xương con bác cũng không bằng lòng. Vì như thế cao sẽ thiếu công hiệu. Và những bí mật trong kỹ thuật nấu cao Tác đã dạy riêng cho cờ Anh cũng còn thuộc nằm lòng Thấy công việc sắp xong Thằng buồm thì thầm nói với anh Hay ta ra kéo thêm ba cái xác nữa Để giữ chữ nấu mẻ kế tiếp Cờ lắc đầu Phải xương tươi thì cao mới tốt Xương ôi vứt đi Nấu tới đầu lấy tới đó Mình bỏ xương trong bao tải Ngâm dưới suối thì để bao lâu mà chả được Ngày xưa người ta ngâm bắn chưng dưới giếng Cả tháng trời còn không hỏng nữa là em sợ kỳ tới khi mình cần xương thì lại không sẵn Cờ mỉm cười giải thích cho cậu em ngây thơ Chứ mày khéo lo xa, sợ Mỹ thiếu bom chăng Hay sợ thằng Cộng sản lưu manh Hồ Chí Minh nó động lòng chắc ẩn Không đẩy thanh niên vào chỗ chết nữa Không đâu, nước Mỹ có vô khối bom đạn Và tên cáo hồ nó dư thừa tàn ác để cứng bức tội trẻ miền Bắc Tiếp tục dương ngực ra hứng cho bằng hết hòa Mỹ mới thôi Chú mày cứ yên chí, nấu cao đến 10 10 niên nữa cũng không hết sư người đâu mà lo. Con đường Hồ Chí Minh còn thì sư người còn cao lên mãi. Chỉ sợ không có chỗ để mà chắc thôi. Quả đúng như vậy đấy. Bất kể ngày đêm hãy có tiếng động cơ gầm rú ở dưới đất là lập tức máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời. Nhưng nhiều khi mặt đất đang im ăn án giữa ban ngày mà phi cơ vẫn cứ ồn ồn kéo tới của anh Tạc. Ấy là những lúc bọn bộ đội miền Bắc kéo vào xâm lăng miền Nam mà con phần theo một kỷ luật thành quân để lộ mục tiêu. Phần lớn lính chính quy miền Bắc là những đứa mù quáng nhiễm độc chủ nghĩa Mác-Lênin và những nạn nhân tội nghiệp bị cưỡng ép cầm súng, từng bài từng bài chúng nó kéo lê những đôi giày sắt dơ quấy rỉ, biểu tượng cho bọn cuồng chiến hiếu sát tiến vào cõi chết như trẻ ăn có chúng ngày trước. Vì say men cách mạng vô sản chuyên chính mà cả lũ kéo nhau về âm ti không để lại một kỷ niệm gì tốt đẹp ngoài sự nguyên của dân chúng. Đối với những tội ác ghê tộ do chúng gây ra Ừ chắc chắn là đối dép dâu sẽ còn nâng bước chân của những thế hệ nữa đi xuống hòa ngộ bởi vì đứa sáng chế ra nó vừa mới đứng trên diễn đàn quốc hội họp tại nhà hát lớn Hà Nội hôm đầu tháng rồi đã hùng hồ tuyên bố là sẽ đ đuổi cuộc chiến tranh xâm lược của nó được che dấu dưới mị tử chống Mỹ cứu nước đến đời cháu đời chắc cũng chưa chịu thôi ăn sắn khô Mặc quần đồi cũng nhất định đánh đến cùng Nghe những lời lẽ hiếu chiến ngu xuẩn ấy Cờ không nhịn được cười tự hỏi Phải chăng người Việt Nam yêu nước Bên bờ nam sông bên hải Chân chất lo xây đắp cuộc sống hạnh phúc gia đình Để cho dân giàu nước mạnh Lại là kẻ tử thù của nó Nên nó đẩy quân luồn rừng vào chấm giết ca hạ Để rồi xương của chính bọn xâm lược Mập trắng rừng Trường Sơn Và do đó Cờ mới có cơ hội làm một thí nghiệm Táo bạc mà cá nhân loài chưa có một ai nghĩ ra sục Mẹ cao đầu tiên ra đời Tốt ngoài sự tưởng tượng của cờ Hai anh em mừng quính Liền thu dọn các thứ đâu vào đó Rồi vội vàng trở về nhà Mỗi ngày cờ bắt mẹ anh nửa lại Cứ cao nguyên chất Trông tựa như miếng bánh tổ khô màu nâu nhạt Bỏ vào mồm mà nhai Bà cột như cái cây khô sắp chết được tưới nước đầy đủ Đúng lúc Có cảm giác sự sống đang bừng dậy trong cơ thể Thì sau hai tuần lễ bà đỏ ra thấm thịt lúc nào cũng kêu đói hãy ra chợ là bà xà và hàng quà ăn đến căng bụng vẫn chưa thấy no bao nhiêu trứng đau đầu chóng mặt nhấc mỏi sợ gió dần dần biến mất bà lại thấy hăng hái muốn hoạt động nhưng mảnh đất chó ngồi ló đuôi mà Đảng chia cho hồi cải cách ruộng đất đã bị chính bàn tay của Đảng dùng mèo hợp tác xã để lấy lại ngay sau đó vài tháng rồi không có đất để càyốc thì bà xuống lò rèn quay búa giúp cho cháu Thấy không hiệu của Cao nấu bằng sự người thần tình như vậy, tên mẹ và mấy đứa em của bí của cờ cũng đua nhau ăn cao. Rồi cả gia đình hai bên đều biến thành ủy viên Bộ Chính trị Việt Cộng, đảng tốt lốt vì mặt ai nấy cũng đều có nọng lúc na nút ních. Cờ và buồn mừng khôn xiết, hai anh em lại xông qua đường mòn Hồ Chí Minh để nhặt xương, nấu liên tiếp gần hai chục mẻ nữa. Cao được chữ đầy một chum lớn, Bây giờ cờ mới thật sự tin lời Trung đội trưởng tác khẳng định rằng Cao chẳng những làm tăng thể lực Mà nó còn có tác dụng chữa bệnh nữa Do đó anh này đã ý định Thí nghiệm chữa bệnh thử xem sao Để giữ bí mật loại thần dược Độc đáo của mình Cờ bỏ cao vô một vò rượu thật lớn Cốt để cho nó tan ra Và bỏ một ít thuốc bắc vơ vẩn vào đấy để làm gì Như thế có trời biết được đó là thuốc gì Đầu tiên anh cho ông trò Bị ho la uống thử trọ là xã viên hợp tác xã và là chiến sĩ thiy đua nông nghiệp của tỉnh một hôm ông đang đi cày thì bắt chợ ngác quỵ ngoài đồng thầu huyết ra linh láng may có bà mấy bà đang tắt nước ở gần đó trông thấy mới gọi người đến vong ông lên bệnh xã huyện những tên y sĩ đã phê vào giấy giới thiệu một câu nghe thối cả trí không đủ điều kiện định bệnh đề nghị chuyển lên bệnh viện tỉnh năm chờ suốt một ngày không đón được xe lên tỉnh đêm đó Vợ ông đã cùng hai đứa con gái và em dâu của ông mới thuê một chiếc xe cút kít dùng để chở phân của hợp tác xã. Đặt ông nằm co dúm trên đó rồi tay phiên nhau đẩy ông đi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Tòng, đẹp trai trắng trẻo, tiếp bệnh nhân với niềm thương cảm hiện ra mặt. Khi anh đưa bệnh nhân vào phòng chụp quang tuyến thì một y tá tóc tai rối bời đã trợn đôi mắt trắng dã sách. Đồng chí đưa bệnh nhân vào đây làm gì? Bác sĩ tổng lễ phép đáp Thưa chị, có lẽ bệnh nhân bị lao phổi đã lâu mà vẫn cố sức làm việc nặng nhập nên phổi bị thùng Ta cần chụp quan tuyến mới định bệnh được chính xác Mụ y tá pha ngay phim đâu mà chụp Thưa chị, trong cuộc họp chuyên môn ngày hôm qua Chị cho biết ta còn 15 cụ tấm phim lớn Vậy xin chị cho bệnh nhân chụp một tấm cỡ 66 là đủ Rồi mai kia các đồng chí lãnh đạo tỉnh ốm đau lấy phim đâu ra mà chụp Bác sĩ Tòng còn đang lúng túng Thì mụ ta đã công cớ lên lớp Đồng chí tuy là bác sĩ thật đấy Nhưng đồng chí chỉ mới thuộc bài học ở nhà trường mà thôi Còn bài học đường đời Đồng chí chưa học được chữ nào hết Đồng chí có biết một Mỗi lần lên bộ y tế xin thuốc Xin phim nó khổ nhục như thế nào không Tôi phải ăn trực nằm chờ Ở cả tuần lễ Xin cả chục chữ ký Mà chữ ký nào cũng phải kèm theo điều kiện hết Thế là xong đâu Dưới tờ hợp lệ hết rồi Xuống gặp thủ kho Nó lắc đầu một cái Coi như không Ngay cái câu thủ kho to hơn thủ trưởng Đồng chí cũng chưa thuộc Tôi lại phải thò ra cho nó một lạng cà phê mà gói trẻ hương Vài gói thuốc lá Thì nó mới có đủ thứ ngay Khỏi phải đi đi về về Năm lần bảy lượt Cuộc đời bây giờ là vậy đó Cho nên hết xin được Tí gì thì phải chữ cho các đồng chí lãnh đạo Đồng chí hiểu chưa Tòng kiên trì thuyết phục, nếu các đồng chí lãnh đạo có ốm đau ta đưa lên bệnh viện Việt số ở Hà Nội chỉ lo gì. Đồng chí nên nhớ chỉ có đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban hành tránh mới đủ tiêu chuẩn vô bệnh viện Việt số mà thôi. Bạn vợ con gái đồng chí ấy cùng với gia đình Có đồng chí trưởng ty và tỉnh ủy viên vất đi đâu. Bác sĩ Tổng vẫn cố năn nỉ. Nhưng mà ông ấy đau quá tội người ta chỉ ạ, Dẫu gì ông ta cũng là người sản xuất lúa gạo để nuôi nhân dân và bộ đội của ta. Hơn thế ông ấy còn là chiến sĩ thi đua của tỉnh nhà Mộ y tá bật minh cười sẵn sặc Và chế diễu hỏi lại tòng Chẳng lẽ đồng chí không biết chiến sĩ thi đua là Chỉ là chỉ là thứ danh hiệu Nói tới đó mụ chỉ kịp giơ tay bịt mồm Ngăn không cho chữ hảo phọt ra Rồi mụ nổi cáu Thôi tôi không giải dòng với đồng chí nữa Nếu đồng chí thắc mắc thì chờ đồng chí bệnh viện Trưởng họp ở bên ty y tế về giải quyết Vừa lúc ấy một tên đen đúa mặt khó đâm đâm bước vào Mũ y tá biển báo cáo lại toàn bộ sự việc Hắn nhìn bác sĩ Tòng bằng đôi mắt của con thằn lằn xoáy vào con mũi Và nói một bằng giọng sắc láo Từ nay đồng chí muốn giải quyết bất cứ việc gì Trong bệnh viện đều phải tỉnh ý kiến của tôi Nếu tôi đi vắng đồng chí sẽ tuân lệnh nữ đồng chí Thình Tuy là y tá nhưng nữ đồng chí Thình kiêm bí thư chi bộ Đồng chí phải luôn luôn tâm niệm đảng lãnh đạo chuyên môn Chuyên môn và phục vụ đảng Đồng chí chỉ là bác sĩ, chứ có là ông trời đi nữa thì đồng chí vẫn phải phục tùng Đảng vô điều kiện. Hiểu chưa? Nhớ từ nay không được tùy tiện hành động. Lần sau mà còn thế nữa tôi sẽ trả đồng chí về bộ y tế ngay. Sai xẻ đã đời rồi hai đứa cộng sản lạnh lùng quay lưng đi, bỏ mặc anh bác sĩ trẻ đứng đó chiêm nghiệm bài học Marx lên, chúng vừa mới dạy cho. Tòng là dân Hà Nội xuất thân từ gia đình trí thức tiểu tư sản. Bố mẹ của anh đều là nhà giáo. Mấy chị em tòng đều tốt nghiệp đại học Xưa nay anh chưa hề bị ai mắng mỏ Tàn tệ đến như vậy Nhưng giá có bị mắng tàn tệ hơn nữa Thì anh vẫn can chịu Bởi vì cái câu trả đồng chí về bộ y tế Của tên bệnh viện trường và đe Có nghĩa là đổi anh ra khỏi bệnh viện Đồng nghĩa với thất nghiệp Không có cái ăn chỗ ở đấy Cái tổng tốt nghiệp y khoa đảng ủy nhà trường Đã phát cho anh cái giấy giới thiệu đi nhận công tác Kèm theo giấy nhập hộ khẩu Vào địa phương nước mới rồi Như vậy là hộ khẩu của anh Hà Nội đã bị cắt mất Làm sao lùi về được nữa Bây giờ anh chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi tỉnh này mà thôi Ngoài nghề bác sĩ ra anh còn biết làm gì khác Mà giá như anh có liều lĩnh xin một chân cày ruộng đi nữa Đã trách gì hợp tác xã người ta nhận cho cái mã học trò như anh Dù cần mảnh bằng bác sĩ nữa Tuy đã đỗ đạt từ lâu nhưng anh đã nhận được đâu Đảng đang còn quản lý nó Phải chờ sau 3 năm làm việc nếu anh được chi bộ đảng của ti y tế chứng nhận công tác tốt, tư tưởng tốt, chừng đó đảng mới thí cho anh mạnh bằng cơ. Xuyền giết con người tới mức đó thì dù có bị đàn áp kiểu nào, Tòng vẫn phải chịu. Và tấm lòng từ mẫu của bác sĩ đối với con bệnh anh phải quên nghi, hoặc giả anh có muốn biến nó thành tấm lòng mẹ rẻ, con chồng cho giống bọn bác sĩ y tá đảng viên thì càng hay, càng được hoan nghịch. Sống với Cộng sản 10 năm có lẽ xong Tòng vẫn cơm áo cha mẹ cắt sắt đến trường Tầm mắt của Tòng là tầm mắt của con Tuấn Mã Bị che chắn Giờ đây bài học đường đời Mới trải rộng ra trước mặt ăn Chỉ ngày một ngày hai anh làm sao thuộc nổi Vì bài học ấy muôn màu muôn vẻ Không quy tắc Phi luật lệ Cho nên muốn học được thành công trước tiên Phải hủy diệt cái thiện Cái nhân tính trong con người của mình đã Chỉ còn phải dùng những thủ đoạn, những mưu mẹo cực kỳ xảo quyệt, cực kỳ tàn nhẫn nữa thì mới may ra. Tòng hoang mang buồn bã nhìn thân nhân ông trọ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, xe ông về nhà nằm chờ chết. Trước tình cảnh khốn nạn ấy, cờ đã ra tay làm phúc. Biết đâu chẳng cứu được một mạng người no lệ bị đàn hất hồi. Sau một tháng rưỡi uống loại cao cho cờ nấu bằng xương người, ông trọ đã khỏi bệnh, béo tốt. Lại sông sáo ra đồng Cơ hồ một con trâu sung sức Thế rồi một buổi sáng chủ nhật Bác sĩ Tòng đạp xe đến nhà ông trọ Để biếu ông lọ Jimmy Fall Mà các bạn bác sĩ cùng khóa với anh Đang công tác giải rác Ở nhiều bệnh viện trên khắp miền Bắc Đoan Góp lại cho Gặp ông trọ Tòng vô cùng mừng rỡ Vì rất đổi ngạc nhiên Anh nghẹn ngào nói Bác qua khỏi đó là chuyện khó tin Bác lại khỏe mạnh hồng hào Thì quả là là phép lạ Bệnh của bác nặng lắm Tôi mang lọ thuốc này đến biếu bác mà cứ hồi hộp sợ không gặp được bác. Nói đồ xuống sông xuống biển tôi cứ ngỡ bác đi rồi cơ mấy. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời ông chọ nở một nụ cười tràn trề hạnh phúc của một kẻ đã lìa đời vừa sống lại. Thật quả là phúc phần nhà cháu còn dày, 10 phần cháu tính chết cả 10 rồi đấy. Mới hồi năm ngoái ở hợp tác xã làng bên có hai xã viên lao động chính, chưa đến 40 tuổi cũng bị lao như cháu đều đã chết ngòm cả hai. Bây giờ đến viên thuốc nhức đầu cũng không tìm đâu ra Nói gì tới các loại thuốc quý như thuốc trị bệnh lao Mà giá như sẵn thuốc cháu cũng không có tiền để mua cơ May nhà có người thân nhân Đức cùng làng biết biếu thuốc đã cho không cháu mới khỏi bệnh đấy chứ bác xem Ở xã này nguyên gia đình cháu có bốn lao động chính Mà tay cháu cày đúng nửa diện tích canh tác của toàn xã Mà quanh năm cái rau cháo đánh đánh rèn Mấy khi có được nổi cơm Thì đào đâu ra tiền mà chạy thuốc Hết rời thương thì được sống, chẳng may ốm đau thì chết. Bây giờ có mấy ai qua được tuổi 50, nói chứ đến tuổi 7 80 là tuổi dành riêng cho các cụ trên trung ương. Theo lời kể của ông trọ, tổng tên đến nhà cờ để giỏi họ, thì cờ trả lời là thuốc mua của dân thiểu số trên mạng ngược. Nên chẳng biết gồm những thứ gì, tổng thất vọng ra về. Nhưng nguyên của tuần lễ đó anh để hết tâm trí vào món thuốc vườn chữa khỏi bệnh lao kia. Anh tự hỏi từ Cổ Chí Kim Từ Đông sang Tây Ngoài họ hàng nhà Jimmy Fall Ra Có dược liệu nào chỉ được vi trùng lao đâu Mà ở nước ta làm gì Có ra cây túc quý cơ chứ Nghĩ mãi không ra Tòng lành gác chuyện ấy sang một bên Thế rồi ít lâu sau đó Cờ còn chữa trị cho chị Thục Giáo viên trưởng mẫu giáo măng non khỏi bệnh rất dạ dành Vì nghe lời đảng rủ dỗ Mỗi người làm việc bằng hai Chị giáo viên mới có 35 tuổi Đã lao vào mọi công tác bất nghệ Bất kể giờ giấc Mồm ăn chân chạy Nên chị bị đau dạ dày nặng đã 6 năm nay Bận tình trầm trọng như vậy Mà lâu lâu chị mới được thí cho Vài chục viên thuốc đông y đen xỉ Muốn vào càng đau dữ dội hơn Sau mấy tháng chữa trị Bệnh viện tỉnh đã tuyên bố đầu hàng Tuy giáo dục thấy không còn hy vọng gì Để tiếp tục bòn rút sức lực của chị Thêm được nữa Bền ép chị về hưu non để đỡ cho công quỹ Mỗi tháng hơn 10 đồng bạc Và một ít tiêu chuẩn thực phẩm vài vóc Tình cảnh khốn khổ của chị Thục đã khiến cờ động lòng và anh đã cho chị uống thử cao xương người. Được 6 tuần thì chị Thục không còn đau đớn và lên gần 10 cân. thế chị Thục đã khỏe mạnh, tên trường phòng tổ chức cán bộ của tư giáo dục liền đến tận nhà, gạ gẫn mời chị trở lại tiếp tục công tác. Chán cái thứ tình nghĩa cộng sản cho má, chỉ cóc thèm. Thà tầm nhà ăn lương hưu vừa nhận vá quần áo kiếm thêm chút đỉnh còn sướng hơn là lóc cóc đi dạy học. Chữa trong trường hợp thứ ba này cờ rất thích thú và càng thắc mắc không hiểu siêu người có những chất kỳ diệu gì thế. Đôi lần anh Toan nói thật với bác sĩ Tòng biết để bác sĩ nghiên cứu thử nhưng ngẫm nghĩ kỵ cỡ lại thôi, không dám đùa với bọn đồ tể cộng sản. Giết người không cần xét xử. Chuyện này mà lộ ra cỡ là thương binh có công dành độc lập cho đất nước vẫn bị tử hình như thường. Được tin chỉ phục khỏi bệnh. Bác sĩ Tòng mừng lắm vì trước đây anh có khám bệnh cho chỉ phục vài lần và nhận thấy thuốc đông y Do bộ y tế chế bằng cây cỏ Rất bẩn thỉu Chỉ làm cho những vết luất kinh niên Trong dạ dày của chị Càng tấy lên nặng thêm mà thôi Nhưng anh không dám nói Thật điều đó cho chị Thục biết Từ ngày ấy anh cứ ánh ngại Cho tương lai của chị Thì nay bỗng dưng được tin chị khỏi bệnh Đã khiến anh vui mừng hết sức Và sự khó hiểu về thứ thuốc bí truyền Lại tăng thêm trong đầu óc anh Trong trọng liền đến Thăm bệnh nhân cũ chị thuộc nói bằng giọng đầy nước mắt. Trong đời tôi chưa lúc nào tôi sung sướng như bây giờ và chưa có may mắn nào lớn hơn cái may mắn này. Đảng nói không có trời, tôi theo Đảng từ năm 14 tuổi. Vì Đảng sọ tôi bởi cho nên tôi cứ tưởng trên đời này không hề có những đấng tối cao. Nhưng giờ đây tôi tin là ông trời, có con mắt và ông đã ra tay cứu bốn mẹ con tôi. Chồng tôi là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Hà Nam Ninh, được thưởng hai huân chương chiến công hạng nhất. Còn tôi được thưởng huân chương kháng 9 hạng 3 21 năm phục vụ đàn Vậy mà khi tôi mang bệnh Người ta chỉ chữa qua loa Rượt thẳng tay gạt tôi ra khỏi lệ xã hội Trong khi thằng cháu nhớ nhà tôi Mới có 15 tuổi đầu Bác sĩ xem có tàn nhẫn không May nhờ có thượng đế công bằng Đã phái con người nhân đức mang thuốc đến cứu tôi khỏi bệnh Để bày con tôi khỏi bị côi cút Anh chí thức tỏ te Nguyễn Xuân Tổng nghe chỉ cán bộ cách mạng Ăn nói bảo phổi quá Không dám có ý kiến Bèn vội vàng tìm cách chuyển sang đề tài chính chỉ làm ơn cho tôi biết mùi vị của thuốc ấy ra sao Uống vào người cảm thấy thế nào Chả đắng cay hôi hám gì hết Hơi phẳng phất mùi thuốc bát Bắc tí thôi Vì nó nhằn nhạt dễ uống lắm Uống độ 2 tuần thì cơn đau dịu dần Rồi êm hẳn Ăn không biết no, ngủ không biết sáng Cứ y như là thuốc tiên vậy Vẫn không thu lượm được gì Trước khi ra về tòng dặn chỉ Thục Trước đây chỉ còn để dạy học mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh Phải trầu trực khổ sở Bây giờ chị đã về hưu Chắc họ sẽ còn khó dễ hơn nữa Vậy từ nay nếu chỉ có các cháu ổn đau Chị cứ đến nhà tập thể cho tôi biết Tôi sẽ đến đây khám bệnh giúp cho Nhân tiện tôi cũng muốn theo dõi sức khỏe của chị Và tìm hiểu thứ thuốc mới lại Tức vì nước ta không có đủ phương tiện Chứ như ở nước văn minh Chỉ cần nhỏ một giọt thuốc vào dụng cụ thí nghiệm Người ta biết ngay là thuốc gì Và biết cả thành phần của nó Chị thuộc thô lộ cho Tổng biết Chú Cờ đâu có mang thuốc về Mà thử với thách Chú ấy nhận giúp ai Thì người đó phải đến nhà chú ấy ở chuối nuôi cơm Đến giờ uống thuốc chú ấy tự tay cho uống Con người tốt đến thế cơ mà Tôi nói thật Hai tiếng vĩ đại nên dành riêng cho chú Chú Cờ Chứ chẳng có tên chó má gian xảo độc ác nào Được quyền tiến nhập hết cả Tươi người bị điện giật Tòng hốt hoàng nhảy lên xe đạp phóng đi ngay Quên cả chào từ giả trị thục sợ lỡ con mắt lỗ tai của công an gìn giật đâu đây rồi trộm bắt oan cái đứa vừa nghe câu nói Phạm thưởng tối kiêng kỵ kia vừa gò lưng gò lưng trên chiếc xe cà rỉ tổng vừa nghĩ bụng cái bà thuộc này quả là gan cốc tía cho dù thành tích kháng chiến của bà có to bằng cái mệt đi nữa bà cũng không thể ngang nhìn lấy hai chữ vĩ đại độc quyền của bác Hồ đi tặng cho anh cờ được lại cònếnn răng những lợi chỉ xéo bác là tên chó má gian xảo độc ác nữa Công an mà nghe thấy thì họ sẽ cắt lưỡi bà chứ chẳng chơi. Cờ chỉ là một anh dân quê bần cùng ở cái làng biên giới hẻo lánh Anh chưa từng biết ghế nhà trường, nhưng được cái khá nhanh nhẹn. Rồi thời gian sống trong bộ đội có dịp tiến xúc với hàng trăm hàng ngàn người từ khắp bốn phương. Anh đã thu lượm được chủ đích trí khôn và với vài kinh nghiệm ở đời cùng với sự liều lĩnh. Xong tuyệt nhiên anh không hề dám có tham vọng món thuốc lạ lùng trong tay anh cha chẳng quá là sự bất đắc dĩ mà có. Nếu ngày ấy trung đội trưởng tác mua hộ anh được ít cao hộ thì sẽ không bao giờ có cao sư người. Đến khi biết nó là thứ thuốc hay anh mới này dễ ý nghĩ giúp người cùng khổ. Tiền tài danh vọng anh không màng thế rồi tiếng lành đồn xa xa mãi tới tai giai cấp thống trị ác ổn. Vào một buổi chiều ảm đạc đám dân làng mạt dẹp thấy một chiếc xe jeep Liên Xô tung bụi nhả khói mù trời và đỗ xịch ngay trước cửa nhà của anh cả. Hai thanh niên dáng điệu lăng xăng nhảy xuống chiếc rồi súng lại thận trọng dìu một tên gầy gò, óc da vàng ngảy. Người ta nhận ra đó là tên Thâm, phó bí thư huyện ủy, kim chủ tịch ủy ban hành chính huyện. Hắn khích kha khích cường hai tay ôm lấy ngực thở hắt ra. Cơ hồ con trâu bị một tay gà mờ cắt tiết chưa đứt cuống họng. Nhắc trong tay hắn cờ đã sôi mê Nhớ lại dáng điệu hách dịch của hắn Khi cờ và bí mới phục viên Lên ủy ban để cầu xin giúp đỡ Kiếm công an việc làm Tuy thù cái thằng chó đẻ ấy lắm Xong xây phút chấn tĩnh Cờ vẫn cứ vào vịt như không Anh lại còn sang sái chạy ra lấy giọng đáy bôi Vội vã chào hỏi hắn Ông chủ tịch đi mô mà đâu ốm dưới đường thế ni Thằng cận vệ đáp Đồng chí chủ tịch bị viên gan mãn tính đã lâu Bao nhiêu thuốc uống thuốc tim của Liên Xô Cộng hòa dân chủ Đức không ăn thu chi cả nghe đồn anh có thuốc hay đồng chí chủ tịch đến nhờ anh giúp đỡ đỡÔi trời ơi anh ai đồn lạ d hồi năm ngoái tôi lên hạt Giang thăm một anh bạn thương binh ngày xưa ở cùng đơn vị thế nói người bán có lá thuốc hay nên tôi mua liền về cho choạ tôi uống Vì vìạ tôi đau nặng mà không tìm đâu ra thuốc lên bệnh viện huyện và tỉnh hỏi xin thì các bác sĩ nói là thuốc để ưu tiên phục vụ chiến trường không ngờ tôi lại chịu thứ thuốc đó. Khi mà tôi khỏi bệnh còn thừa lại một ít thuốc nhưng tôi đã cho tứ tung hết cả rồi. Cho lúc người ta đau ốm mà mình sẵn thuốc lại cứ bo bo giữ đấy thì tội chết. Trừng nghĩ tên Thâm đã dịu cơn đau hắn nhăn nhó cất tiếng. "Nhờ đồng chí cố gắng tìm thuốc giúp tôi, mất bao nhiêu tiền đồng chí đừng ngại. Đồng chí côn đây sẽ đánh xe đưa đồng chí đến tận nơi, tôi chịu tất cả mọi khoản chi phí, quán trọ ăn uống và xin biếu đồng chí một số tiền xứng đáng." Bệnh của tôi mà qua khỏi tôi sẽ cho đồng chí hưởng mọi tiêu chuẩn ngang với cánh bộ lãnh đạo cấp huyện, từ lương thực thực phẩm đến hạng MEX. Cửa đang tìm cách để trả lời sao cho xuôi thì tỉnh chủ tịch tưởng anh muốn vòi vĩnh thêm nên hắn nói tiếp. Hay là tôi tặng đồng chí một chiếc mô tô SPA mới nguyên vậy nhỉ? Giả thuyết không dám nhận cái chi của ông chủ tịch hết cả. Khi mô tìm được thuốc tôi sẽ mang lên tận huyện để báo ông chủ tịch. Chứ trừ tôi mà cất công lên nớ rồi không gặp bà già mán bán thuốc cũng vô ích. Để tôi viết thư nhờ anh bạn ở trên nớ mua dùng Bữa mô có thuốc mình nên lấy về ngay Xin ông chủ tịch yên tâm Tôi hứa phục vụ ông chủ tịch hết lòng Vì phục vụ ông chủ tịch Tức là phục vụ cách mạng mà Cờ đóng kịch nghề quá Nên tên thân, tin ngay Hắn dân dỉ ra về chờ cờ mua thuốc hộ Nhưng chỉ độ 10 hôm sau Lá gan của hắn chương phỉnh lên Vặt hắn có một đêm chết thẳng càng Từ đó cờ cho bệnh nhân Uống thuốc lên lút Để bọn cộng sản ônn khỏi đến xin xỏ quay rảnh anh còn đổi hướng đi Hà Nội thăm anh nhi người anh họ hiện công tác ở phủ thủ tướng trốn thủ đô đông dân lắm con bệnh tha hồ cho cờ làm thí nghiệm trong vòng có 2 tháng ở Hà Nội anh đã chứa được bốn căn bệnh nan giải một bà cụ lòa mà viện trước mắt hiện đại nhất miền Bắc phải bó tay thế mà nay cụ đã tự sâu được kim để khô vá dù anh liệt Dương đã hàng chục năm bây giờ đang gửi Tếttở đưa con ra đời gian lên là một ông cụ yếu thanh khổ sở vì chứng đái lậu. Thì nay cụ lại khoan khoái đánh vào giấc tây sáng bạch, không phải dậy đi giải sừng sắt suốt đêm nữa. Và một nữ sinh đau tim nặng đã bị bệnh viện Việt Đức chê, thì nay cô là nòng cốt của đội thể thao nhà trường. Vậy là cao xương người đã chỉ được bao nhiêu chứng bệnh hiểm nghèo, nhưng còn một căn bệnh tối nguy kịch đang ngảy lên ảnh nhân loại, mà nền y học cuối thế kỷ 20 này chưa tìm được thuốc chữa trị luôn luôn quay cuồng trong đầu óc cụ cờ trước khi về quê cờ dặn anh y thế gặp người nào bị ung thư thì cố nhắn tin gấp cho cờ biết để anh ra ngay trong khi sốt ruột chờ đợi tin của anh y thì một hôm có xe ô tô của nhà nước về tận làng đón cờ lên tỉnh khẩn cấp đến nơi cờ mới biết tên trưởng ty công an bị ung thư ruột nó hứa sẽ xây cho cờ mà ngôi nhà gạch Ba gian có giếng sân gạch bể nước hẳn hoi nước cờ bằng lòng chạy thuốc họ nó Bác tiên cờ rất muốn nhận lời, không phải vì tham căn nhà mà vì anh muốn thí nghiệm thuốc. Nhưng suy đi tính lại, cờ rất quát từ chối. Tha rằng phải chờ tìm kiếm bệnh nhân hơn là ra tay cứu một thằng cộng sản khát máu. Hội kháng chiến chính thằng này đã bắt cóc sát hại hàng trăm thường dân vô tội ở vùng Tây bị Việt Minh gán tội làm tay sai cho giặc Pháp. Ngài đấu địa chỗ nó là trưởng ban cải cách ruộng đất của tỉnh, đã hạ lệnh xử tử biết bao người có công với đất nước. Những đứa ác ôn ấy cần phải tiêu diệt cho sạch, nhưng mình không đủ sức mạnh để làm việc đó, mà vi trùng nó giúp mình lẽ nào mình lại ngăn cảm. cứ để vi trùng xé sát nó cho tiền cái giống nòi cộng sản tàn bảo ấy đi. Sau khi khéo léo thoái thác, cờ thanh thản ra về như một chiến sĩ vừa bắn gục một thằng giặc hung ác trên trận địa.